Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc đó có mình lạc ân là liễu yếu đạo tư Cô bị mọi người sô ngã nằm dưới đất Phía trước vẫn là con trâu điên đang lao tới ngày một gần hơn Chỉ điên có mình lạc ân là chân trâu không đứng dậy nổi Mặt cô tái mét nhìn con trâu tiến lại cần Không lẽ nào đời mình đến đây là chấm dứt sao Cô nghĩ thầm trong đầu Phú ông đứng từ xa hét lấn Con gái, con gái ơi thấy dừng ngay khi Lạc Ân nhắm mắt lại để chờ đợi cái cú hút chí mạng của con trâu thì bỗng bên tai cô không có cái tiếng rầm rầm mà con trâu chợt tăng lao tới nữa. Lạc Ân từ từ hé mắt ra coi, trước mặt cô là một người thanh niên đang đứng chặn đầu con trâu, hai tay cậu ta túm chặt nấy sừng của nó mà kỳ lạ, đó không phải là ai khác, chính là Thiên Phúc. Tất cả mọi người trong nàng ai ai cũng đều trố mắt há mồm mà không thốt nổi nên lời. Trước mắt họ là cảnh tượng một người thanh niên bình thường đang dùng hai tay để mà gỳ đầu một con trâu điên to khỏe lại. Thế rồi chỉ trong tích tắc, Thiên Phúc gồng người, cọ tay nhấc bổng con trâu lên bằng hai cặp sườn của nó và nện mạnh xuống đất một cái trầm. Con trâu nằm im liệm dưới đất. Thế rồi Phúc quay lại mỉm cười, đưa hai tay đỡ âm dậy. ân vậy. Ơ nhìn Phúc mỉm cười âu yếm, Thế rồi cô cũng đưa hai tay ra, để Phúc kéo lên và diều đi. Lúc này toàn thể dân làng mới reo hò và vỗ tay khẽ ngợi phúc. Phú ông và mấy vị quan mới tiến tới, sau khi phú ông đưa ân vị thì vị quan tới dự hội mới hỏi: "Cậu tên là gì vậy?" Phú cúi đầu đáp: "Bẩm quan lớn con tên là Thiên Phúc." Vị quan này hỏi tiếp: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Phúc đáp: "Dạ, con mới 17 thôi ạ." Vị quan này nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Tại sao mà một người còn trẻ như vậy lại có được sức mạnh phi phàm cơ chứ? Vị quan này nhìn kỹ Phúc, thấy chàng cậu ta suốt thân là con nhà bần hàn, nhưng lời ăn tiếng nói lại lễ phép và gương mặt thì rất tuấn tú. Ngay lập tức, vị quan này liền ban thưởng hậu hĩnh cho Phúc và hứa rằng sẽ thâu chuyện này tới đức vua và cậu sẽ được một chức tướng quân. Tính ra thì Phúc đã cướm mạng ân hai lần rồi, và có lẽ là sau cái lần thứ hai này thì phú ông chắc chắn đã có ý định sẽ gả Ân cho Phúc. Sau khi nhận ra được điều đó, cả hai người Phúc và Ân mừng rỡ khôn xiết, thấy là từ nay họ có thể cùng nhau đi chơi và chính thức qua lại như là một cặp tình nhân. Mặc cho người trong đàng vẫn còn có chút dè pha, khi mà hoàn cảnh của Phúc và Ân không cần xứng, nhưng cả hai cũng mặc kệ, vì họ yêu nhau say đắm và chỉ mong đến được với nhau mà thôi. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ trong vòng 3 năm cho đến đầu xuân năm đó. Theo y tục lệ của làng Phù Đổng ngày đó, cứ ngay khi đông vừa qua và xuân vừa kéo tới thì những chủ đồn điền thường mời những cao nhân ở ẩn về để làm lễ cúng tế trời đất, cầu cho năm này mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc và con cái có sức khỏe tốt. Ngày đầu năm này, nhà có ông phú ông làm cái lễ cúng trời đất đầu xuân lớn lắm, chẳng là một phần ông cầu trời khấn Phật cảm ơn một năm qua sung sẻ, đồng thời cũng là để cảm tạ trời đất đã cho ông tìm được một chàng để quý. Người thầy mà người phú ông mời về giúp làm lễ là một người đạo sĩ ở ẩn trong hàng núi tu luyện. Người đạo sĩ này trâu tốt cho đến chân mày, đều bạc trắng như tuyết. Nghe đầu ông ta, đã tới mấy trăm tuổi rồi. Sau khi đã làm lễ cúng bái tạ ơn trời tất, phú ông với đạo sĩ mới ngồi ngoại hiên uống nước trà đạm trào. Phú ông mở lời, Thưa đạo sĩ, chẳng là hôm nay ngoài việc cúng kiến trời tất, tôi còn có chuyện muốn thưa với đạo sĩ đây. Đạo sĩ này làm hớp cả, thấy rồi ông ta phướt đầu nói: "Ông cứ nói đi." Phu ông mỉm cười đáp: "Chả là con gái của tôi đã đến tuổi lấy chồng rồi, và tôi đã tìm được một người chồng cho nó. Tuy rằng người con trai này xuất thân không được danh giá lắm, nhưng cậu ta tướng mạo tuấn tú, biết lễ nghĩa, lại có sức mạnh phi thường, chẳng hay đạo sĩ có thể coi giùm tôi coi ngày lành tháng tốt." để bà làm đám hỷ cho chúng nó không ạ?" Đạo sĩ này phút đầu nói, một người thanh niên xuất thân không được danh giá mà lại có lễ nghĩa và sức mạnh phi thường hay sao? Người này tôi chưa gặp qua bao giờ, liệu ông có thể gọi hai người đó ra cho tôi được coi mặt hay không?" Phú ông gật đầu, thấy rồi ông ta sai người gọi cá ân và phúc tới. Ân và Phúc đứng trước mặt của ông phú ông và đạo sĩ cúi đầu kính chào. Thấy Dương đạo sĩ này sau khi nhìn thấy Phúc, thì mặt ông ta biến sắc, thấy rồi ông ta lệnh cho cả hai lui. Sau khi Ân và Phúc đi khỏi, phú ông tò mò hỏi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net